Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ninh như tìm kiếm một chỗ sửa tinh thần Con, con về phải không anh? Cô hỏi, giọng nói thì khe khe như sợ ai đó nghe thế vậy Anh, anh cũng không biết nữa Hai người cứ thế mà nhìn nhau Rồi lại nén cái sự sợ hãi vào trong Mà thành tâm niệm lên từng tiếng A-di-đà-phật Thì thoảng cả hai lại phải nhắm tịt mắt lại nghe được vài bát tiếng nhóp nhép như của ai đó, giống như đang nhai đồ ăn vậy. Độ nửa tiếng sau thì tiếng gió ngừng bắt đi. Cái tiếng khóc nỉ non của trẻ con cũng đã dứt hẳn. Hai ngọn nến đã tắt từ lúc nào, lại đột ngột cháy bùng lên hai cái đốm lửa, khiến cho cả căn phòng lại thêm một nguồn sáng mới. Tới lúc này thì Ninh và Yên mới bớt đi được một chút sợ hãi. Ấy thế nhưng chưa nổi một giây thì cả hai đã suýt nữa hét báng lên một tràng. May mắn là Ninh đã lấy tay bịt miệng của Uyên lại, nếu không cả xóm trọ dễ khi cũng bị đánh thức bởi tiếng thét của cô mất. Ở trước mặt của hai người, trên cái bàn thờ nho nhỏ, hoa quả, bánh trái đều vương vãi hết cả ra. Một số thứ quả đã hôi thối, giống như đã để ở đó cả tháng trời. Thế nhưng đáng sợ nhất phải nói chính là những bộ quần áo Những món đồ chơi đặt trên bàn thờ lúc này đều đã dính chi chít những vết tay bằng máu chỉ bé như của trẻ con vậy. Vậy đúng là thực là thằng bé đã về ư? Đã ăn uống, chơi đùa trong bóng tối mà hai người đã không hề nhận thấy. Có thể nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Ninh và Uyên cũng đã có thể yên ổn được thêm ngày hôm đó có vẻ như cách của lão thầy bói kia đã có tác dụng thật, chỉ là Cả Ninh và Uyên cũng chẳng thể nào biết được rồi đến khi nào thì đứa bé kia mới rời đi đây. Một tháng cứ thế trôi qua, Cả Ninh và Uyên đều không quên cúng kiếng một ngày nào hết. Căn phòng trọ vốn đã rộn rã tiếng cười của hai người lúc này, đắt trở nên điều hiu lạ thường. Từ hôm đó thì cũng không mở cửa đón tiếp người nào hết. Kể cả gia dư có thân thiết với Ninh hay Uyên đi chẳng nữa, mà suốt ngày chỉ đóng cửa im ỉm, cũng có người thắc mắc, nhất là bà Ninh chủ phòng trợ. Ấy thế, nhưng Ninh chỉ đành nói tạm lý do là gã cùng Uyên dạo này là có đi làm thêm job thứ hai, cho nên cũng chẳng có thời gian mà rảnh rỗi. Bà Linh cũng chẳng có ý kiến gì thêm, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Ấy thế, nhưng bà cũng chẳng để ý hai kẻ này dạo này gần đây lại sanh sao lạ thường đến như thế, giống như làm việc lao lực lắm mà chúng nó cần gì nhiều đến tiền mà phải kiếm thêm việc làm cơ chứ. Nếu như túng quẫn quá thì cũng có thể nói với bà, bà cho chậm vài tháng tiền và bà cũng chẳng chết đói được. Nói không chừng, tình cảnh khó khăn quá thì bà còn cho thêm vài đồng xem như là làm phúc. Không những thế, thỉnh thoảng trong đêm đen mịt mờ Cốp hôm bà còn người thấy cái mùi nhang khói bốc ra từ trong chính cái dãy trọ của mình nữa. Mà phải nói là ai, ai lại điên rồ tới mức thắp nhang thờ cúng vào cái giờ linh thiêng ấy cơ chứ. Mà nếu có cúng thì cũng chỉ cúng cho vòng ma, vòng quỷ mà thôi. Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn bên trong cái dãy trọ. Và một đêm nọ, sau khi đã cúng bái xong xuôi đâu đấy thì Ninh và Uyên Lại theo cái thói quen mà dọn dẹp đi Cái đống thờ cúng thối nát Để tránh cho cái mùi khó chịu Khiến cho người khác nghi ngờ Ê thế nhưng ngày hôm nay lại khác Đồ cúng thì vẫn còn y nguyên Không mẩy may thiêu hỏng một thứ gì Tùy lấy làm lạ lắm Ê nhưng mà Uyên Cũng chỉ nghĩ là trẻ con mà Có khi ăn được Có khi không Nên cũng chẳng để ý Dọn dẹp xong đâu vào đấy Thì mới quay lại cái nệm cũ Mà cùng ninh ôm nhau ngủ Tới canh ba Tiếng chó cắn ma đã lại ông ổng Vang lên giữa cái đêm trường tịch liều Uyên lúc này Đang say rứt thì đột nhiên thức rứt lại Cả người đau như một thể Bị hành xác vậy Cô chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai Một tiếng cười lanh lành của trẻ con Khiến cho cả người nổi lên một trận sợ hãi Biết là cái vòng của đứa trẻ kia đã về Cô sợ lắm Cố gắng quay qua Mà kêu ninh thức dậy Thế nhưng gã đã lại ngủ say như chết Đột nhiên cánh cửa chính kêu lên từng tiếng ken két của chiếc bản lề đã hoen rỉ. Uyên lúc này thì tái mặt, nhìn ra thì suýt chút nữa đã sợ đến đứng tim. Ngay phía dưới cánh cửa, một đứa bé cả người trắng bệch, trên thân thể chỉ xuất hiện chi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net